Hồi ứng lính chiến xin chào cả nhà, xin được trân trọng gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã thể hiện sự quan tâm và ủng hộ cho kênh hội lính chiến. Trong ngày hôm qua, khi mà kênh đã bị một sự cố là bị xâm nhập trái phép và kẻ xâm nhập đã tiến hành thay đổi logo của kênh, rồi sau đó đưa lên hai video có nội dung không đúng, bởi vậy nên bị hệ thống YouTube xác nhận là vi phạm cộng đồng và đã khóa kênh tạm thời. Rất may là buổi sáng sớm ngày hôm qua thì do vào sớm nên hội linh chiến đã kịp thời kiến nghị để trên hệ thống YouTube can thiệp và đã mở lại được kênh. Tuy nhiên là cho đến hiện nay thì ở trên kênh có hai vấn đề, thứ nhất là các video có trường hợp bị lộn xộn, thậm chí có những video bị ẩn đi và hội linh chiến đã sắp xếp lại nhưng mà vẫn đang còn có một số trường hợp bị gọi là chưa được trở lại như cũ. Và một vấn đề hết sức quan trọng là trong tất cả các comment mà Hối Linh Chiến đã trả lời cho tất cả các bạn trong những trường hợp hỏi, chia sẻ cùng với nhau ở trên kênh thì hiện bây giờ đã bị ẩn hết. Và do quá nhiều video và thời gian cũng đã lâu nên cho đến nay thì thú thật là Hối Linh Chiến sẽ không thể nào có thể trả lời lại và lặp lại được những cái thông tin mà trước đây chúng ta đã từng trao đổi với nhau. Điều này cũng rất mong được các bạn hết sức thông cảm. Có một điều xin rất chân thành, từ trước đến nay hội đính chiến cũng đã nhận thấy có rất nhiều sự quan tâm ủng hộ của các bạn, đặc biệt là trong những giai đoạn đầu khi hội đính chiến đang còn rất bỡ ngỡ trong cách làm. Nhưng cho đến ngày hôm qua, thật sự sau khi kênh bị sự cố thì mới thực sự là cảm nhận hết được tình cảm của mọi người dành cho kênh. Hôm qua đã có rất nhiều bạn khi không tìm được kênh đã chat cả trên nền của Facebook để hỏi xem là vì lý do gì mà kênh bị và tỏ thái độ rất lo lắng cũng như là rất vui mừng khi mà thấy kênh đã được mở lại. Thật sự là hội linh chiến cũng không biết nói gì hơn, chỉ xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và đóng góp ý kiến cho hội linh chiến trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì mời cả nhà chúng ta tiếp tục nghe tiếp phần 6 trong cuốn hồi ký tùy nghi di tản của tác giả Bernard Snap. Từ khi đặt chân lên đất Sài Gòn, Wayne đã đem hết tinh thần ra tìm một chiến lược mới cho phép cứu vớt người Nam Việt Nam. Một dị bản của luận điểm co hẹp trận địa của Thiệu. Lúc đầu, Thiệu hy vọng là tuyến phòng thủ Sài Gòn có thể chạy dài từ Tây Ninh ở phía tây cho tới Nha Trang nằm trên bờ biển. Nhưng giờ đây, quân thù đã xâm nhập quá sâu vào miền Nam quân khu 2, rõ ràng là cần phải có những thay đổi. Wayne nêu lên một phòng tuyến mới chạy từ thành phố bờ biển Phan Giang qua Xuân Lộc. Chẳng có cách nào khác, Thiệu chấp nhận ngay đề nghị ấy. Ông ta chỉ yêu cầu người Mỹ một điều, có thể cho B52 tham gia phòng thủ Sài Gòn hay không. Kinh ngạc vì thấy Thiệu vẫn còn tin rằng có thể trông mong vào các cuộc ném bom của Mỹ, Volsmartbot đã giải thích làm việc đó không thể làm được. Nhưng để an ủi, ông ta hứa sẽ đưa cho người nước Việt Nam sử dụng những thứ vũ khí tối tân nhất như quả bom khổng lồ Davy Carter và bom CPU để tăng cường sức mạnh cho các lực lượng không quân. Biện pháp đầu tiên là thiệu đặt Phan Giang dưới quyền kiểm soát của tướng Toàn, Tư lệnh quân khu 3 Đến lượt mình, Toàn ra lệnh cho người bạn cũ, tướng Nguyễn Vĩ Nhi. Nguyên Tư lệnh Quân khu 4 bị cách chức mùa thu trước vì tội tham nhũng. Đặt ở Phan Giang một sở chỉ huy tiền tiêu với một bộ phận của sư đoàn không vận. Tiếp đó phải củng cố lại những sư đoàn bị tổn thất trong cuộc rút lui ở Quân khu 1 và Quân khu 2. Việc này được thực hiện một cách đầu voi đuôi chuột, rời rạc quá khiến các sư đoàn này vẫn bất lực không chống lại được đối phương. Việc chuyên trở khí tài cũng gặp nhiều khó khăn đến mức phái đoàn quân sự phải ra tay làm hộ. Do đó mà Bắc Việt Nam có cơ để lên án người Mỹ đã vi phạm hiệp định ngừng bắn vì đã đặt các cố vấn quân sự ở Nam Việt Nam. Tướng Nguyen cũng đòi có những sự cải tổ trong chính phủ, không phải là gạt thiệu như cộng sản đòi hỏi, mà mở rộng nội các để có thêm tính chất đại diện hơn nữa cho các xu hướng chính trị trong trường hợp phải đàm phán với cộng sản ngày thứ hai hoặc ngày thứ ba trong thời gian có mặt ở Sài Gòn, Sackler và Caver đã đến dinh Thủ tướng thăm dò thái độ phản ứng của khiêm đối với ý định đó. Như mọi khi, bao giờ cũng vậy, khiêm hoan nghênh mọi chủ hoạch của người Mỹ. Ông ta nhận gỡ ảnh hưởng với thiệu. Nếu tổng thống phản đối, ông ta sẽ cố cưỡng bách thiệu bằng cách dọa xin từ chức. Trong thời gian ấy, sự phản đối trong nội bộ càng phát triển. Nha Trang di tản ngày hôm trước. Thì hôm sau, Thượng nghị viện Nam Việt Nam, tùy rụt rè e ngại, vẫn thông qua một quyết định đòi có sự thay đổi người đứng đầu chính phủ. Còn Nguyễn Cao Kỳ, ông ta nói đến đảo chính và tìm những chỗ dựa trong quân đội. Giữa trưa ngày 2 tháng 4 năm 1975, Kỳ đến gặp viên Tổng tham mưu trưởng, viên đề nghị cho suy nghĩ hai ngày, nhưng ngay chiều hôm ấy, viên báo cho Thủ tướng Khiêm và gợi ý cho ông này tìm đến người Mỹ thẩm tra xem Washington có đứng đằng sau âm mưu của Kỳ không. Chỉ một giờ sau khiêm đặt vấn đề với Polgar, Polgar trả lời rành mạch là người Mỹ không ủng hộ một cuộc đảo chính nào của Kỳ hay của phe cánh ông ta bởi vì không một ai trong bọn họ đủ ôn hòa hoặc đứng giữa để có thể đàm phán với Cộng sản. Thiệu đã nghe phong phanh các âm mưu của Kỳ để phòng ngừa Ông ta quyết định tiến hành cải tổ chính phủ. Ông ta căm giận Khiêm vì ngờ Khiêm biết nhiều về cái âm mưu kia mà nói với ông ta chẳng được bao nhiêu. Vì vậy khi Tủ tướng Đệ đơn xin từ chức vào ngày 3 tháng 4 năm 1975 và buổi chiều, Thiệu đã chấp nhận ngay lập tức. Hôm sau, ông ta loan báo tin cải tổ nội các trên vô tuyến truyền hình. Nguyễn Bá Cẩn, Chủ tịch Quốc hội, cầm đầu chính phủ mới chính phủ, chiến tranh và đoàn kết quốc gia. Các giới chính trị ở Sài Gòn tỏ vẻ rừng rưng với những thay đổi ấy, bởi vì Thiệu vẫn tiếp tục nắm quyền lãnh đạo chính quyền, nhưng đại sứ Martin thì hài lòng, vì ông ta tin rằng chính phủ mới sẽ cho phép Thiệu tập hợp đất nước chung quanh ông ta. Còn Pongr cũng chẳng phiền lòng, bởi vì một trong những bộ trưởng quan trọng nhất từ lâu đã là người của CA. Các bạn đồng nghiệp của tôi hầu hết tin rằng những sự thay đổi ấy sẽ có khả năng cứu được Nam Việt Nam và tạo điều kiện dễ dàng cho những cuộc đàm phán công bằng với cộng sản. Ngày 1 tháng 4 năm 75, tôi quyết định thẩm tra luận điểm ấy qua một thông tin viên đáng tin cậy. Theo ông ta, trong đó không có một cái gì có thể cản trở Hà Nội giành chiến thắng hoàn toàn. Đến giữa trưa, Saklay, Ponga và người phó của ông ta, John Speedman đến gặp chúng tôi đã ăn gấp một bữa cơm trước món thịt trâu bằm viên và xà đách, Tôi nhắc lại lời của người thông tin viên. Jackalay băn khoăn nghĩ ngợi rồi bảo tôi thảo ngay một báo cáo phản ánh cuộc trao đổi ý kiến để ông ta đưa cho Wayland. Polga tỏ vẻ hoài nghi hơn. Ông ta không sao tin được rằng những người cộng sản lại tàn phá hết, trong khi họ có thể giành chiến thắng qua thương lượng mà không phải đổ máu. Lần điểm ấy của Polga sẽ có những tiếng rội sâu sắc vào đường lối của Mỹ trong những tuần lễ tới. Con điều lạ là quan điểm ấy không phát sinh từ một niềm hy vọng phi lý có thể cứu Nam Việt Nam, mà ngược hẳn lại. Sự rút bỏ Nha Trang đã làm ông ta tin chắc rằng không có cách nào cải thiện được tình hình quân sự. Như vậy, ngay lập tức phải đi tới một thỏa thuận với cộng sản bằng bất cứ điều kiện nào. Ông ta tin vào giải pháp ấy đến mức không quan niệm được rằng. Ngay cả giải pháp ấy cũng không thể thực hiện nổi. Ngoài tình hình quân sự, một yếu tố khác đã giúp cho Polga tin rằng thương lượng là con đường duy nhất. Ông ta hầu như tin chắc là sẽ có một cuộc trả thù của nhân dân chống lại đoàn người Mỹ ở Sài Gòn. Nếu việc di tản người Mỹ trở thành cấp thiết, liệu quân đội và dân chúng Nam Việt Nam có vùng lên chống lại họ không? Ngày 2 tháng 4 năm 75, Ponga nhận được một lời giải đáp đáng lo ngại cho câu hỏi của ông ta. Ông được tin có những sĩ quan Nam Việt Nam định bắt giữ người Mỹ làm con tin, hòng bảo đảm an ninh cho bản thân họ trong trường hợp cộng sản chiếm được thành phố. Tin chắc rằng Thiệu không phải là người có thể thương lượng với cộng sản được, Ponga quyết định đặt Washington trước những trách nhiệm của nó mà không cho đại sứ biết. Ông ta yêu cầu tôi giúp ông ta viết một bản báo cáo theo chủ hướng đó. Trong hai tiếng đồng hồ Chúng tôi đã chuẩn bị xong những tài liệu hoàn toàn khác hẳn những báo cáo mà sứ quán gửi về Washington từ ngày ngưng bắn và có lẽ từ bất cứ đời thủa nào. Chúng tôi viết Sự tồn tại của thiệu được tính từng ngày, ông ta đã mất hết lòng tin với hầu hết các sĩ quan của mình. Một cuộc đảo chính chống lại ông ta có thể xảy ra và rất gần đây thôi. Chúng tôi không yêu cầu rõ rệt là được phép thay ông ta. Chúng tôi chỉ tiết lộ là có những phần tử đối lập với thiệu tán thành thương lượng và sẵn sàng cùng nhau đứng lên chống điệu. Tiếp theo là một bản phân tích các ý đồ quân sự của Hà Nội nhằm củng cố thêm cho những lý lẽ của chúng tôi thiên về việc Thiệu phải rút lui. Chúng tôi nghĩ rằng Bắc Việt Nam chỉ đi tới giới hạn của chiến thắng quân sự, họ sẽ cô lập Sài Gòn, họ sẽ tiêu diệt tiềm lực quân sự của nó rồi sẽ đặt vấn đề đàm phán. Các điều kiện của họ tiến tới một sự liên hợp do Cộng sản thống trị cái bàn đạp lý tưởng để thống nhất đất nước dưới con mắt của Hà Nội. Tóm lại, Phôn và tôi nêu lên là Hà Nội quan tâm đến một chiến thắng qua thương lượng hơn là một chiến thắng hoàn toàn có tính chất quân sự. Đó chỉ là suy diễn mà thôi, hoàn toàn mâu thuẫn với những tin tức mà tôi nhận được ở người thông tin viên ngày hôm trước. Nhưng Phôn quyết tâm đi tới cùng. Ông ta tin chắc rằng nếu thuyết phục được Quốc hội nhận định là Hà Nội thực sự muốn thương lượng thì quốc hội sẽ chuẩn y việc rút lui của tiểu và cho phép mở những cuộc nói chuyện với cộng sản và thi hành nhiều biện pháp triệt đề khác để giúp cho sài gòn xua tan được mối đe dọa đang đè nặng lên đầu nó. tôi đã phải lưu ý Ponga rằng những kết luận ấy là không phù hợp với những kết luận của người thông tin viên của tôi khẳng định rằng hà nội không hề muốn thương lượng nhưng Ponga đã khăng khăng giữ ý kiến là không phải thế hà nội ngả về phía thương lượng Đối với họ, chiến thắng qua thương lượng có lợi hơn. Rồi ông ta khẳng định rằng Bắc Việt Nam không có đủ cán bộ để cai trị tất cả đất đai nếu họ là những người duy nhất nắm chính quyền. Sau khi đọc lại một lần cuối bản báo cáo của chúng tôi, Pulgar viết thêm một câu ngắn mà bút trì: "Những mặt tích cực của một giải pháp chính trị không được làm cho chúng ta lãng quên một trong những trách nhiệm chính của chính phủ Mỹ." chúng ta nói đến sự di tản trong trật tự những người mang quốc tịch Mỹ và hàng ngàn người Việt Nam đã liều mình bên cạnh chúng ta đã tin tưởng vào những lời hứa của chúng ta vào chữ ký của chúng ta dưới các hiệp định Paris. Sau đó ông ta ký tên vào bức điện và chuyển về Washington. Bức điện có kết quả. Ngày 4 tháng 4 năm 1975, C Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng tuyên bố trong một bị vong lục chung trong khi một cuộc tấn công quân sự mau lẹ và quyết định có lẽ đã và đang diễn ra, chúng tôi nghĩ rằng Hà Nội sẽ chọn một giải pháp ít tốn kém hơn và có lợi nhiều hơn về mặt chính trị trước triển vọng Nam Việt Nam sắp sụp đổ. Nhưng vấn đề quan trọng nhất, sự rút lui của thiệu mà Pulga hy vọng làm cho các bạn đồng nghiệp hiểu thì lại bị gác ngoài tai. Chúng tôi gửi bức điện được hai ngày thì côn bài. Giám đốc CIA chuyển đến cho chúng tôi một câu trả lời tối mật. Ông nói rất rõ ràng là Anten Sài Gòn không được làm bất cứ một việc gì có thể gây nên việc thiệu sụp đổ. Những chỉ thị ấy không đả động gì đến tính chất hợp thời của một cuộc đảo chính mà nhấn mạnh đến những ảnh hưởng chính trị chất định sẽ xảy ra ở Mỹ cũng như ở nước ngoài nếu người ta phát hiện ra là một lần nữa CIA nhúng tay vào việc lật đổ các chính phủ Đó sẽ là một thảm họa có tính chất thể chế và quốc gia, Côn Bài viết, nếu chúng ta dính dáng đến một biến cố như vậy. Ông ta nói rõ là CA và chứng tỏ dưới mắt giới chính trị của Sài Gòn là người bảo vệ cuộc sống và quy chế. Nếu tình hình phức tạp hơn, ông ta kết luận, công việc của các ông là khuyên bảo, còn tôi, tôi yêu cầu phải làm mọi việc để Thiệu và gia đình ông ta có thể tẩu thoát một cách tuyệt đối an toàn và bình yên đến nơi về đến chốn nhưng chỉ thị của côn bay đã đẩyônga vào một niềm tuyệt vọng như thế có nghĩa là nếu thay đổi chính quyền ở Sài Gòn thì việc đó cũng phải hợp pháp theo hiến pháp Nam Việt Nam từ nay đến đó không thể giải quyết bằng thương lượng cũng như không thể có một cuộc thương lượng tấn thảm kịch trên không tháng 4 năm 1975 chiến tranh bước vào tháng cuối cùng của nó ở đại sứ quán tại Sài Gòn Không phải lúc nào người ta cũng có một kế hoạch di tản chặt chẽ. Đó là một kế hoạch chung chung, chẳng khác gì một kế hoạch phân phát cho các phái đoàn ngoại giao Mỹ trên thế giới. Và chăng Đại sứ Martin cũng không muốn nghe nói đến việc lập một kế hoạch đặc biệt cho Sài Gòn và Việt Nam. Vì làm việc đó có nghĩa là thiếu tin tưởng vào tương lai và một biện pháp như thế có nguy cơ làm mất tinh thần người Việt Nam. Trong các cơ quan của Tòa Đại sứ, Người nào cũng lo chuẩn bị cho mình một kế hoạch di tản. Người ta hoạt động chẳng khác gì như đang có một âm mưu nổi loạn, thậm chí ngoặc với nhau giữa những bạn đồng nghiệp và những người quen biết. Giữa Washington, Honolulu, Bangkok và Manila. Nhưng không một ai muốn công nhận hoàn toàn là tai họa thảm khốc đang ở trước mắt. Các bài học của những sự biến bi tham về việc Đà Nẵng và Nha Trang thất thủ không được một ai nhớ lại. Song sự kiện vẫn là sự kiện. Tổng số người Mỹ, cả dân sự và quân sự có mặt ở Nam Việt Nam lên tới 6000. Các nhân viên người Việt Nam làm các việc khác nhau ở sứ quán là 17000. Nếu kể cả gia đình họ, cứ mỗi nhân viên là 10 người thì đã là 170000 người và phải cộng thêm 93000 người Việt Nam đã công tác với Mỹ trong quá khứ nữa. Nghĩa là cùng với gia đình tất cả là 930 người. Thế là phải phụ trách hơn một triệu người tị nạn. Một nhiệm vụ thật là nặng nề nếu người ta nhớ lại hồi cuối cuộc chiến tranh thứ nhất ở Đông Dương năm 1954, phải mất hơn 3 tháng mới di tản được 800.000 người. Ở cơ quan CIA, người ta bắt đầu nghiên cứu khả năng dùng những người tị nạn sắp rời Việt Nam làm nguồn tin tức. Những người này có thể tạo thành những màng lưới do thám lần lút trong nước Việt Nam bị Việt Cộng chiếm đóng. Một tổ chức những người tị nạn đã có thể được thành lập ở Bangkok vì mục đích ấy, dựa vào mô hình những tổ chức CA đã tạo ra với những người di tản ở Đông Âu. Ngay ở Việt Nam, một viên chức CA làm công việc phản gián đã đặt nhiều cơ sở cho một mạng lưới ở lại tại chỗ để truyền các tin tức hoạt động của chế độ Cộng sản cho CA. Tại Sài Gòn, tình trạng khốn cùng ghê gớm của những kẻ tị nạn đầy dẫy trong các trại đón tiếp trong các gian nhà ổ chuột ở các vùng ngoại ô Sài Gòn đã làm cho đại sứ Martin nảy ra một ý nghĩ tấn bi kịch đó của con người có thể đem lại thời cơ cho một cuộc vận động chính trị có lợi. Graham Martin trước kia là đại diện của Bộ Ngoại giao tại Hội đồng Cao ủy của Liên hợp quốc đối với những người tị nạn. Ông ta biết rõ tâm trạng u sầu của những người bị mất gốc ý nghĩ là một việc gì đó cho họ là do người chủ tính tình sôi nổi hăng hái của hãng hàng không thế giới Ed Daly mang lại cho ông Daly cũng là người đã chi tiêu không tính toán để di tản những người tị nạn Đà Nẵng đã nhiều ngày xúc động vì những đau khổ mà ông ta được tận mắt nhìn thấy chung quanh ông ta Daly đã tìm cách tổ chức một cầu hàng không để đưa những đứa trẻ em mồ côi Việt Nam sang nước Mỹ Khi Martin biết được ý đồ ấy ngay lập tức ông ta đề nghị Nhà trắng cho phép tổ chức một công trình tương tự như vậy. Ông đã lý giải như thế trong một bức thư gửi Bộ trưởng Việt Nam đang trách dân tị nạn. Ông hy vọng rằng cái cảnh hàng trăm em nhỏ Việt Nam được người Mỹ thu nhận sẽ làm cho toàn thế giới có cảm tình với người Nam Việt Nam. Nhà trắng đã bật đèn xanh ngày 2 tháng 4. Các quan chức của Cơ quan Phát triển Quốc tế báo tin thành lập cầu hàng không nhi đồng. Một hoạt động cứu trợ cho phép Mỹ nhận 2.000 trẻ em mồ côi Việt Nam. Điều đó có khả năng làm được nhờ một đạo luận mới về nhập cư. Theo một nghĩa nào đó, cầu hàng không nhi đồng là một sự lừa gạt. Trong số những người được hưởng lợi trong việc này, có rất ít người là dân tị nạn. Phần đông là những em nhỏ đã từng mòn mỏi hàng bao nhiêu năm tại các cô nhi viện Sài Gòn và không hề bị những cuộc tấn công của Cộng sản đe dọa nhưng tại sứ quán, người ta quyết định không dừng lại ở chi tiết nhỏ này. Làm việc đó là tốt và đang có chiều hướng tốt. Tướng Smith, trưởng phái đoàn quân sự, đã tỏ ra đặc biệt phấn khởi. Thực tế, ông ta nhanh chóng hiểu rằng ông ta có thể kiếm được một cái lợi gì đó từ cuộc di tản trẻ mồ côi. Đó là một phương sách tuyệt vời để đưa một số lớn nhân viên phái đoàn quân sự trở về Mỹ bằng cách để họ cải trang thành những nữ y tá hoặc những người rửa bầu sữa. Chỉ vài giờ sau khi công bố quyết định của Washington, ông đã báo ngay cho các bà mẹ và các cô thư ký làm việc trong phái đoàn quân sự chuẩn bị khởi hành. Trong thời gian đó, chiến tranh đã đến gần Sài Gòn chẳng khác gì một đợt sóng đang lao tới. Trong những ngày đầu tháng Tư, ba sư đoàn Bắc Việt Nam đã thâm nhập sâu vào các tỉnh Tây Ninh để cắt con đường từ phía Nam vào Sài Gòn. Ngày 3 tháng 4, sư đoàn 341 của Bắc Việt Nam đã đánh bật những người bảo vệ Trơn Thành, cách Sài Gòn 70 cây số về phía Bắc, tiền đồn cuối cùng của chính phủ trong khu vực. Khi những tin thất bại ấy đến Sài Gòn, kiều dân Tây Âu liền có ngay một nhu cầu di tản không thể nào cưỡng lại được. Chỉ trong một đêm, số vé dành chỗ trước trên đường bay quốc tế một tuần hai lần của hãng hàng không Liên Mỹ đã tăng lên gấp đôi hãng hàng không Trung Quốc không còn lấy một chỗ trống trong chuyến bay ngày mùng 9. Đại sứ Martin cố làm dịu tình trạng hốt hoảng đó bằng cách tỏ một thái độ vô tư cao độ. Ngày 3 tháng 4 năm 75, ông quả quyết với một nhà báo, Sài Gòn không lâm nguy. Nhưng sự bình đản của ông ta đã bắt đầu làm cho nhiều người Sài Gòn và cả người Mỹ không còn chịu nổi. Các cơ quan tình báo thuộc Tổng hành dinh đô đốc gây lờ ở Honolulu cùng ngày đó đã gửi một bức điện về lầu năm góc bác bỏ những lời khẳng định của Martin nói rằng có thể giữ Sài Gòn hoặc các vùng lân cận của nó. Song ở Washington các viên chức bộ ngoại giao lại đòi phải thực hiện một kế hoạch di tản rộng lớn có khả năng cứu được ít nhất 200.000 người Việt Nam. Sau khi Nha Trang thất thủ cuối cùng họ cũng đạt được một sự nhượng bộ đầu tiên thành lập được một lực lượng can thiệp có nhiệm vụ phối hợp các kế hoạch di tản khác nhau của các ngành thuộc Bộ Ngoại giao. Về phần mình, nhà trắng tránh không bình luận gì về cuộc cuộc khủng hoảng Đông Dương, nhưng chiến trận vẫn cứ được tăng cường. Ngày 3 tháng 4, tổng thống Ford đang nghỉ tại dinh thự riêng của ông ta tại Palmer Spring đã phá vỡ sự im lặng. Ông ta tuyên bố với các nhà báo rằng Thiệu đã quyết định quá hấp tấp rút ra khỏi vùng Cao Nguyên và ông ta công nhận là việc di tản 6000 công dân Mỹ ở Việt Nam đã được xét đến Đề cập đến một trong những vấn đề gai góc nhất ông ta cũng nói rõ quan niệm của mình về quy luật của các chính quyền trong trường hợp chiến tranh Ông ta cho rằng mình được phép sử dụng các lực lượng vũ trang để hỗ trợ việc di tản các công dân Mỹ ở bất cứ nơi nào trên thế giới Những nhận xét của Tổng thống Ford về điểm này không phải là ngẫu nhiên Thực vậy, ngoài tình thế bi đát ở các vùng ven Sài Gòn chính phủ hiện đang phải đương đầu với thảm họa trước mắt ở Campuchia Tình hình quân sự ở Đan Đông đã xấu đi một cách nghiêm trọng trong có vài ngày gần đây đến mức độ Nhà Trắng cuối cùng đã quyết định bắt đầu di tản cửu dân Mỹ ở thành phố. Vào sáng ngày 4, Đại sứ Rin họp toàn thể các nhân viên sứ quán tuyên bố quyết định đó. Việc di tản tất cả những người Mỹ khỏi Campuchia, ông ta nói sẽ bắt đầu trong hai ngày. Đối với Rin, quyết định ấy là một thành công cá nhân. Thực vậy, nhiều ngày qua, ông ta đã yêu cầu Washington không nên gây rủi ro cho cuộc sống của người Mỹ, trong khi các cuộc thảo luận nhằm đi tới một sự thỏa thuận về chính trị đang tiếp diễn. Trưa ngày 4 tháng 4, những hoạt động sôi nổi như một cơn sốt diễn ra chung quanh các khu nhà của phái đoàn quân sự ở Sài Gòn. Công nhân thợ mộc san phẳng các hàng rào, lật đổ các cột đèn để thành lập một trung tâm đón tiếp người tị nạn. Sáng hôm đó, một máy bay phản lực C-5A của không quân, chiếc máy bay vận tải lớn nhất thế giới đã hạ cánh với một khối lượng hàng quân sự khổng lồ cho quân đội Sài Gòn. Trong khi người ta bốc dỡ hàng, các nhân viên phái đoàn quân sự đã thu nhặt được 243 trẻ mồ côi. Cùng với các nhân viên phái đoàn quân sự và vài người Mỹ khác, chúng sẽ đi sang Philippines bằng chiếc máy bay ấy. Đó là chiếc máy bay đầu tiên của cuộc hành quân cầu hàng không Nhi đồng. Chuyện xảy ra vài giờ sau đó sẽ khắc sâu mãi mãi trong ký ức những người đã sống qua sự biến. Chiếc phản lực khổng lồ c 5 ma chở 243 em nhỏ và những người lớn đi kèm chúng, vừa bay ra khỏi Sài Gòn đường nửa giờ dọc theo bờ biển thì phi công nhìn thấy một ánh sáng đỏ nhấp nháy trên bảng kiểm tra báo hiệu một cửa lên xuống máy bay bị hư hại. Anh ta báo cho đài kiểm soát sân bay Tân Sơn Nhất là anh ta quay trở lại. Máy bay bắt đầu hạ cánh xuống theo hướng đường băng thì bị nổ, một bộ phận thuộc buồng lái văng ra, gây nên một sự giảm sức ép dữ dội trong gian buồng dưới. Trong số 50 người, cả trẻ em và người lớn được buộc vào ghế ngồi, một số lớn chết ngay lập tức vì thiếu dưỡng khí, số còn lại thì bị hút ra qua cửa sổ. Máy bay hạ cánh trong thảm trạng rồi bị trôi đi tới gần 800m đến một thửa ruộng nước ở gần phía nam Tân Sơn Nhất những mảnh kim loại méo mó vỡ vụn xoắn tít làm nát tầng dưới nước tràn vào tức khắc đại bộ phận những kẻ bất hạnh còn sống sót sau khi giảm sức ép và bị va mạnh khi máy bay, bay hạ cánh đều chết đuối các trực thăng của hãng hàng không Mỹ gần như lập tức đến ngay nơi bị nạn chúng bắt đầu chuyển những người còn sống sót và những người chết đến các xe cứu thương đang đợi trên đường băng của căn cứ không quân Một cô thư ký của CA đến Tân Sơn Nhất chứng kiến chuyến ra đi của các trẻ mồ côi đã kể lại như sau Những đứa trẻ mà người ta lôi ra từ trực thăng để đưa lên các xe cứu thương Không biết đứa nào còn sống, đứa nào đã chết Hầu như đứa nào cũng bị bùn phủ kín từ đầu đến chân Mãi đến khi đưa chúng ra khỏi các xe cứu thương Ở bệnh viện Người ta mới có thể tách được những đứa còn sống ra khỏi những đứa đã chết. Các nữ y tá đã đặt chúng dưới những vòi tắm hoa sen. Họ nói, đứa này còn sống, đứa kia chết rồi. Một lát sau, được vài người Mỹ khác giúp đỡ, tôi đã xếp chúng vào những chiếc xe Jeep và xe tải để đưa chúng trở lại các cô nhi viện. Có những đứa sợ đến không khóc được nữa chúng chẳng các gì những mảnh rẻ rách bẩn thỉu trong tay chúng tôi tai nạn của Cenama làm cho tất cả chúng tôi đều sững sờ những người trong số chúng tôi ở lại phòng điện báo của CA buổi chiều và tối im lặng nghe Tân Sư nhất truyền về bản danh sách những người Mỹ bị chết theo thứ tự A B C tổng kết lại cuối cùng vụ này được coi là vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất xảy ra lần thứ hai trong lịch sử hàng không chết hơn 200 đứa trẻ. Tất cả các nữ nhân viên của phái đoàn quân sự cũng chết hết, trừ có một người, và tất cả những chuyện ấy xảy ra là do chỗ đứng ở cửa lên xuống, cửa máy bay bị hỏng. Nếu như một chuyến bay được tổ chức vội vã có thể kết thúc một cách thảm khốc đến như vậy thì một cầu hàng không chuyển vận hàng loạt chuyến mà người ta tung ra trong lúc chiến tranh đang diễn biến lại càng nguy hiểm hơn. Tướng Smith bị xúc động đặc biệt vì tấn thảm kịch đó. Thực vậy, chính ông ta đã khẩn khoản yêu cầu chỉ một số người Mỹ đi với các trẻ mồ côi, nhưng ông ta không chịu bỏ dở việc đã định làm. Ngày hôm sau, trong lúc các đội của phái đoàn quân sự vẫn còn đi tìm xác người trong chiếc máy bay đã tan vụn, thì hàng trăm trẻ mồ côi khác và những nhân viên không phải là chủ chốt của phái đoàn quân sự tiếp tục bị đẩy lên những chiếc máy bay vận tải mới để đưa đi di tản. Trong khi đó thì đại sứ Martin tìm cách làm những điều không thể làm được để giảm bớt các hậu quả của cơn choáng váng mà nhân viên tòa đại sứ đã trải qua. Alan Carter, phụ trách thông tấn xã Mỹ, là người đầu tiên được ông ta quan tâm đến. Tai nạn xảy ra hôm trước thì ngay hôm sau Carter gửi một bức điện về Washington báo cáo là Sài Gòn bị kích động càng ngày càng nhiều đã đến giới hạn của sự hoang mang. Martin gắt om lên khi nhận được bản sao bức điện. Ở đây không có hoang mang Ngài đại sứ thép vào tay Carter Và tất cả chúng ta phải lưu ý Không được gây hoang mang ở Washington Rồi ông ta nói thêm Nếu Washington hỏi ý kiến tôi Trước khi sử dụng chiếc C5A đó Tôi sẽ không cho phép Như thế thì những đứa trẻ kia vẫn sống thôi Carter phát buồn lôn Khi rơi khỏi phòng làm việc của Martin Ngài đại sứ đã tỏ ra quá ư thâm độc Vừa để chút trách nhiệm của ngài Về vụ tai nạn vừa để người ta hiểu rằng chính những người như Carter cùng với những ý nghĩ về tình trạng khẩn cấp của họ mới là những kẻ phải chịu trách nhiệm. Vì thế, nhà báo này quyết định từ nay nếu có điều gì cần phải nói với Washington thì ông ta sẽ dùng dây nói không cần ngài đại sứ cho phép. Ngay ngày hôm sau, khi chiếc máy bay phản lực C-5A bị tai nạn, tướng Wayne và nhóm người của ông ta đã hạ cánh xuống Palmer Presing ở California để báo cáo về cuộc khủng hoảng Đông Dương với Tổng thống Ford và Henry Kissinger. Bản báo cáo của ông trích nhiều đoạn trong một bài phân tích về tình hình quân sự do tôi chuẩn bị. Bài viết của tôi có nói đến tình trạng không cân bằng gần như là lỗ bịch giữa các lực lượng và nói cả đến khả năng một sự thất bại quân sự của Sài Gòn. Ngoài những điều đó, bản báo cáo chỉ là một mớ chắp vá những điều sáo rỗng và những ý kiến chung chung. Tuy công nhận những thất bại gần đây đã làm yếu cơ cấu xã hội và chính trị trong nước. Nhưng các tác giả lại bổ sung thêm rằng thật khó mà nói được thất bại đến mức độ nào. Họ tỏ ra là không còn có những nhận định chính xác về các ý định của người Việt Nam nữa. Hiện nay họ nói, bác Việt Nam có hai khả năng, hoặc là chiến thắng quân sự, hoặc là củng cố các thắng lợi vừa qua, sau đó tìm thỏa hiệp, cập cánh bằng thương lượng. Nhưng họ cũng lại không muốn dự đoán xem. Hà Nội sẽ chọn thái độ nào? Vì họ cho rằng chính bộ chính trị chắc chắn là không có đủ thời gian để tiêu hóa các sự biến của các tuần lễ trước đây, thậm chí của mấy ngày vừa qua. Cố tránh né các vấn đề quan trọng, Weiwen và các đồng sự của ông ta mới cảm thấy được tự do bảo vệ chính sách mà chính phủ đã chỉ thị, vì bây giờ tất cả mọi người đều đã ý thức được nó nên Kissinger cũng ủng hộ việc cho Nam Việt Nam vay OA thêm nhiều nữa để Mỹ khỏi phải chịu trách nhiệm về sự thất tủ của Sài Gòn nếu như chuyện đó xảy ra. Do đó, ULN đã đề nghị Viện trợ quân sự khẩn cấp 722 triệu đô la. Họ cố bảo chữa cho sự hào phóng đó bằng những thuật ngữ, địa lý, chính trị của Kissinger. Họ viết, Các chính phủ trên toàn thế giới sẽ nhớ lại quá khứ, nhưng chắc chắn là họ sẽ phán xét mọi thiếu sót của Mỹ đối với việc viện trợ cho người Việt Nam trong tình thế hiện nay và cho rằng đó là do sự phá sản của ý chí và quyết tâm của người Mỹ. Việc giữ vững lòng tin của Mỹ trong thế giới phụ thuộc nhiều vào những cố gắng của chúng ta hơn là vào một thành công hay một thất bại. Sau khi đã trình bày những nhận xét có quy mô vũ trụ đó Nguyên và nhóm của ông ta Lại trở về trái đất Cho rằng tiền sẽ nâng tinh thần Của người Nam Việt Nam lên Họ khẳng định rằng tiền cũng có Đức tính khôi phục hiệu quả của quân đội Họ tuyên bố Tiền đó cần phải có ngay lập tức Để đáp ứng các nhu cầu quân sự Ở cơ sở và để cho Việt Nam Cộng Hòa có thể đấu tranh Cho sự sống còn của nó Với những sự may rủi ngang nhau Trong một phần khác Của bản báo cáo Wayne và các đồng sự của ông ta đã nêu lên một vấn đề kinh tế, vấn đề di tản. Các cuộc can thiệp mới ồ ạt của các lực lượng Mỹ dựa vào không quân chiến thuật, họ nói là cần thiết để bảo đảm cho việc di tản 6.000 người Mỹ, hàng vạn người Việt Nam và những người thuộc một nước Việt Nam thứ ba, mà đối với họ chúng ta mắc một món nợ tri ân. Tuy nhiên họ không gợi ý là phải đẩy mạnh việc di tản. Cũng như họ không gợi ý là phải tiến hành việc giảm bớt sự có mặt của Mỹ tại Sài Gòn song song với việc rút bớt các khoản cho nông thôn vay. Thay vào đó, họ đã trình bày việc di tản như là một trong những điều phải lựa chọn, chỉ được thực hiện nếu Quốc hội không cấp 722 triệu đô la như đã yêu cầu. Chính phủ làm theo ý họ hoãn cuộc di tản cuối cùng cho đến khi cuộc tranh luận về viện trợ cho Việt Nam có lối thoát. Nói một cách khác, Người Mỹ ở Việt Nam có phần nào giống như những con tin mà người ta giải thoát bằng 722 triệu đô la. Theo Weyland, số tiền đó chỉ đem lại một sự may rủi ngang nhau cho Sài Gòn sống sót được. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Weyland với Ford kéo dài 90 phút. Kissinger đã đọc bản báo cáo khi ông ta ngồi cạnh sắc cover Von Schmackbos và Tổng thống. Vì quan điểm của họ phù hợp với quan điểm của ông ta Nên Kissinger đã tán thành một cách dễ dàng Cũng như họ Ông ta nghĩ rằng Tình hình quân sự có thể cứu vãn được Thậm chí còn tốt lên nữa Xong việc viện trợ cho người Việt Nam phải rõ ràng Dù chỉ cốt bảo vệ cho uy tín của Mỹ Ở nước ngoài thôi Kissinger tuyên bố với các nhà báo Sau cuộc gặp gỡ Mỹ đang đứng trước một vấn đề đạo đức Vấn đề là phải tìm hiểu xem Khi một đồng minh đã từng sát cánh với ta 10 năm trời, nay phải một mình tự bảo vệ lấy mình, liệu Mỹ có nên quyết định đình chỉ việc cung cấp khí tài, vật tư không? Trong những cuộc thảo luận ấy, chỉ có một người duy nhất trong chính phủ có thể chống đối có hiệu quả những điều tầm thường nhạt nhẽo của Kissinger và những lời khuyên răn của Wei Wen, thì người đó lại ở Washington và đang cố chữa những tổn thương của lòng tự ái bị xúc phạm. Đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Selen Một lần nữa ông ta đã gạt Những lời khuyên thiền cận của Tổng thống Selen Singer Theo chủ nghĩa tiêu cực Đó là một lý do Làm cho Kitschinger không chú ý đến ông Một mặt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Có thái độ hoài nghi Cái chủ nghĩa lạc quan Mà tướng Nguyên quen vẫn quảng cáo Mặt khác ông ta kịch liệt chống lại Mọi khoản cho Sài Gòn vay thêm Ông ta nghĩ rằng Danh dự của người Mỹ Và các nhu cầu của Sài Gòn Có thể được thỏa mãn Bằng khoản viện trợ bổ sung 322 triệu đô la đã cấp phát trước đó 2 tháng. Cấp thêm khoản tiền nào quan trọng hơn đối với ông ta cũng là lãng phí và không ra đâu vào đâu cả. Nhất là ông ta lại nghĩ rằng người Nam Việt Nam không còn có một cơ hội may mắn nào để thoát ra khỏi tình hình đó. cái trình rơi chống lại một cách quyết liệt, ông ta nghĩ rằng người ta không thể đánh giá thấp sự tồn tại của Sài Gòn và hình ảnh cao đẹp của người Mỹ trên thế giới. Cái gì tin chắc rằng một số tiền tối thiểu 722 triệu đô la là cần thiết để người Việt Nam chấp nhận việc di tản người Mỹ nếu chuyện đó tỏ ra là cần thiết. Sau này ông ta đã giải thích ở quốc hội rằng mục tiêu của chúng ta là thực hiện được một sự ổn định về quân sự, nhưng nếu việc đó thất bại và người ta rơi vào một tình trạng tồi tệ hơn thì khoản tiền yêu cầu là phương tiện hữu hiệu nhất để người ta chấp nhận sự di tản của người Mỹ và những người Việt Nam mà chúng ta có trách nhiệm về mặt tinh thần đối với họ. Nói một cách khác, cái trên cho nghĩ rằng nếu phải nộp một số tiền chuộc để đổi lấy sinh mạng người Mỹ ở Sài Gòn thì số tiền đó phải rất hậu hĩnh. Ở Sài Gòn chúng tôi đã được chứng kiến cái cảnh hấp hối của Nam Việt Nam Chỉ trong vòng 3 tuần lễ kể từ khi bỏ Pleiku Sương đã nhận được hơn 600 báo cáo. Hồi đó, cứ hai ngày tôi lại soạn một bản báo cáo hoạt động, thật là một kỷ lục. 10 người của tôi thuộc nhóm phân tích của phái đoàn quân sự và đa số các đồng nghiệp của chúng tôi ở bộ ngoại giao cũng làm việc với một nhịp độ như thế. Không một cơ quan nào của tòa đại sứ còn có thì giờ dỗi, không còn một người nào ra bể bơi. Sau này có một số các bà vợ nhân viên của tòa đại sứ đã nói với tôi là họ biết sự kết thúc đã tới gần. Khi người ta treo một tấm biển thông báo rằng Miko, thầy dạy bơi đã bị thất nghiệp vì không có người bơi. Chúng tôi cũng phát hiện được là Chúng tôi có nhiều bạn Việt Nam hơn là chúng tôi tưởng. Họ đến bất cứ giờ nào Thường thì họ cắm ngay ở trước cửa ban đêm Để không bị lỡ một chỗ nếu có trực thăng đến mà không báo trước. Riêng tôi thì lại còn thêm một gánh nặng nữa ở trên vai. Tú Hà là một nữ tiêu đại viên đã được Mimi cải tạo. Cô gái 21 tuổi chân ngắn có một nỗi lo khủng khiếp. Sự công tác lâu dài của cô ta với người Mỹ đặt cô ta đứng đầu bảng danh sách những người sẽ bị cộng sản tiêu diệt. Các bạn sẽ nói thật là vô lý, nhưng trong thời gian đó không một ai có thể nói được cái gì là vô lý, cái gì là không vô lý. Thành ra tôi đành phải để cô ta làm những việc vặt trong nhà và chuẩn bị bữa cơm chiều. Mỗi khi người hầu gái của tôi về sớm, thế là thêm một gánh nặng phải đem theo. Tất cả chúng tôi đều mất ngủ, tôi đã viết như thế trong cuốn sổ tay của tôi. Ngày mùng 7 tháng 4 năm 75, với tất cả nỗi buồn trong thời kỳ đó, người ta giật mình tỉnh giấc từ 3 giờ sáng vì tiếng đại bác gầm thép vang lại từ xa rồi người ta đợi tiếng xích sa tăng chạy âm âm trên đường phố báo tin chiến đóng dinh tổng thống một cuộc đảo chính ngày hôm qua pat johnson đã nói ám chỉ rằng có thể là chúng tôi không sống sót được trong cuộc thử thách này và lần đầu tiên tôi đã hiểu ra điều mà người việt nam đã cảm thấy pat và bin chồng chị đã ký kết tay đôi với nhau nếu quân bắc việt chiếm thành phố và họ không chạy thoát thì anh sẽ bắn vào gái chị một viên đạn cỡ 38 rồi anh quay súng bắn vào mình. Càng ngày trước lãnh sự quán số người xếp hàng càng dài thêm ra, nhưng ở tòa đại sứ người ta vẫn cứ tiếp tục cho rằng không hề có thay đổi gì hết, dường như tiếng đại bác gầm thét trong các vùng ngoại ô chỉ là một cơn dung tố mùa xuân vậy. Mặc dù công ty Cia vốn có truyền thống bình tĩnh, nhưng nhiều người cả nam lẫn nữ rất chót ruột. Tuy nhiên các nữ thư ký lại tỏ ra bình tĩnh hơn các đồng nghiệp nam giới của họ. Họ ít nói đến sự nguy hiểm, họ chấp nhận nó và tiếp tục công việc của họ. Đàn ông thì tỏ ra kiên quyết lao mình vào cuộc thử thách. Họ đi đi lại lại làm ra vẻ quan trọng. Họ trao đổi vũ khí với nhau, kể cho nhau nghe những chuyện về chiến tranh, vừa kể vừa phát vào lưng nhau để động viên nhau, lại vừa uống thuốc an thần và uống cốc tay sớm hơn uống ngay từ trưa ly câu tay thứ nhất trong ngày ngày 8 tháng 4 năm 75 đúng vào lúc trước khi trời hửng sáng chiến sự đột nhiên triển khai dữ dội xung quanh Sài Gòn các lực lượng cộng sản pháo kích vào một thị trấn ở phía nam biên hòa quân biệt động đánh vào học viện quân sự thủ đức cách Sài Gòn 8 km về phía đông liên tiếp đến ngày thứ ba ở phía bắc miền đồng bằng các đơn vị của ba sư đoàn Bắc Việt Nam đã mở những đợt tấn công đường quốc lộ số 4 Đã có lúc họ tranh đất được con đường này, cách Sài Gòn 25 cây số về phía Nam. Tôi đến tòa đại sứ hồi 6 giờ sáng, giờ thường lệ của tôi. Tôi liếc mắt qua những báo cáo đầu tiên và tự mình hỏi liệu Sài Gòn sẽ đứng vững được bao nhiêu lâu nữa. 2 giờ sau, câu trả lời đến với tôi. Tôi đang gọi dây nói cho một người bạn ở cơ quan viện trợ để nói với anh về dự kiến di tản. Tôi vừa nói xong một câu thì tiếng gầm rú của động cơ phản lực làm cho các bức tường của tòa đại sứ như bị nứt ra, chẳng khác gì vừa bị một đợt sóng va mạnh vào. Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển những mặt kính, làm bằng chất dẻo trong các cung cửa sổ. "Lạy Chúa, cái gì vậy?" bạn tôi gào lên ở đầu bên kia dây nói. Tôi buông rơi máy, không thèm trả lời, lao về phòng riêng tìm khẩu súng lục cỡ 45 cất trong cặp. Một lát sau, vũ khí cầm tay tôi chạy vội qua hành lang đến phòng làm việc của Polga tôi thấy ông ta đứng thẳng gần cửa sổ, nét mặt vui vẻ. ông ta cố nhìn xem chuyện gì đã xảy ra ở bên ngoài qua khe hở của căn hầm trú ẩn bằng bê tông. hình như có ai đó ném bom vào dinh tổng thống. ông ta nói giọng nhỏ và căng thẳng. cầu treo lên nóc nhìn xem liệu có thể ước lượng được những thiệt hại không. dinh tổng thống ở cuối đường thống nhất từ tòa đại sứ trông sang rất rõ. Thành thật mà nói lúc đó tôi chẳng muốn trèo lên nóc ngôi nhà ấy một tí nào. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh. Là cấp dưới biết vâng lời, tôi đi ngay vào cầu thang trong khi thi hành mệnh lệnh của Pulga. Vừa đặt chân lên mái nhà, tôi đã có thể nhìn thấy một cột khói bốc lên cao từ một góc dinh tổng thống cách đó chừng 1.500m. Chẳng bao lâu tôi đã có bạn. Thật vậy các thư ký và toàn thể nhân viên của sứ quán đều chạy vội ra xem cảnh tượng ấy. Một người nào đó đã kêu lên với tôi Một máy bay phản lực A37 Nó đã bay đi bay lại 3 lần Và lần cuối cùng ném bom vào dinh tổng ống Tôi chỉ thoáng nghe thấy thôi Tất cả các giác quan trong tình trạng báo động Tôi đâm đâm nhìn lên bầu trời ban mai Về phía đông nơi máy bay từ đó tới Tôi cố tìm một chấm đen trong bầu trời sáng Tôi nghe ngóng xem có tiếng động nào báo tin Máy bay trở lại không Không có gì hết chấm đen đã biến mất, sự im lặng tràn ngập đường phố, rồi những giọng nói khàn khàn, tiếng còi ô tô âm Mỹ liên hồi vang lên tận nơi tôi. Người ta đứng cả dậy, đi ra khỏi những hố rãnh vừa trú ẩn. Khi tôi trèo xuống vào phòng làm việc của Bolga, ông ta đang ngồi trước chiếc, chiếc máy chữ của mình và đang đánh một bản báo cáo gửi về Washington. Ông ngừng lại để nhận tin của một người lượm tin báo về. đã gọi ông từ dinh tổng thống thì một người thuộc vào hàng quan trọng thứ hai bị thương thôi, Thiệu Thoát Trệ. Một lúc sau, một nữ thư ký chạy vội đến, cô ta đem lại một bức thư của một nhân viên của chúng tôi. Thư đó đến từ tối hôm qua trong hộp thư. Thư cho biết chiều hôm trước viên chỉ huy trưởng phi đội 23 của Tân Sơn Nhất đã tiếp xúc với hai sĩ quan và đề nghị họ tập kích vào dinh tổng thống. Viên chỉ huy trưởng đó cố để cho người ta hiểu rằng anh ta phát biểu nhân danh tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ, tướng tìm được cử ngay đến để gặp Kỳ ở Tân Sơn Nhất kiểm tra chuyện đó. Tướng Kỳ chối không có liên quan nào đến trận ném bom. Sau này đài Giải phóng, đài phát thanh bí mật của cộng sản đã tuyên bố tác giả vụ đó là một sĩ quan của không quân Nam Việt Nam, Nguyễn Thành Trung. Theo đài Giải phóng thì từ lâu Trung đã là người của cộng sản và anh ta đã chuẩn bị cuộc tấn công này từ bao nhiêu tháng trước. Dù cho sự thật là như thế nào, thì sự biến đó vẫn làm cho chúng tôi biết một điều hay. Sài Gòn vẫn có thể bị tấn công, bất chấp mọi vũ khí tối tân và các hệ thống báo động của Mỹ được đặt ở khắp nơi. Chính phủ vẫn bất lực, không thể ngăn chặn nổi một phi công quyết tâm thâm nhập vào không phận của thành phố và hoàn thành nhiệm vụ ở đó. Lòng kêu hãnh của Ngài Đại sứ cũng bị đụng chạm. Rõ ràng là ít người trong chúng ta biết được Nên đối xử như thế nào Trong một hành động trực tiếp Ngày 9 tháng 4 năm 75 Các nhà phân tích của phái bộ quân sự Mỹ Đi tới kết luận rằng Chiến tranh sẽ kết thúc vào tháng 6 Bằng một thắng lợi của Cộng sản Martin đã chối Vì những dự đoán ấy Khi người ta hỏi ông ta Tại sao Đại sứ đã trả lời một cách đơn giản Các yếu tố chính trị người ta chưa đem lại cho chúng đủ sức nặng. Tôi chưa kịp gửi bản báo cáo cuối cùng của tôi thì mà tin đã điền về nhà trắng một bản nghiên cứu do một cố vấn kinh tế của ông ta, Dam Elerman dự thảo. Ý kiến của ông ta là chứng minh rằng nửa miền Nam của đất nước có khả năng tự bảo vệ, một mình tự bảo vệ lấy mình. Rồi ông ta cố nắm chặt, Alan Carter, phụ trách thông tấn xã của Mỹ. Carter yêu cầu với đại sứ là sự tiếp xúc của báo chí đều phải được tiến hành thông qua trung gian của hãng thông tấn xã Mỹ. Nhưng Martin không hề có ý định chấp nhận yêu cầu đó vì ông ta biết rằng nếu Carter đạt được yêu cầu đó thì ông ta sẽ truyền bá chủ nghĩa bi quan của ông ta cho báo chí mà báo chí thì đã quá xót ruột rồi. Sáng ngày 15 tháng 4, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến tranh pháo binh Bắc Việt Nam đã sử dụng các cầu Đài Bắc tầm xa để bắn phá khu vực sân bay Biên Hòa về phía Đông. Sư đoàn 325 đến chiếm lĩnh trận địa trên mặt trận Xuân Lộc, khi các đơn vị khác đã bắt đầu tràn qua các hàng rào phòng thủ của chính phủ ở phía Bắc và ở phía Nam thành phố. Trong khi chiến dịch Hồ Chí Minh mở màn, ở Sài Gòn những người tán thành giải pháp chính trị càng tăng cường cố gắng. Bộ trưởng Quốc phòng mới Trần Văn Đôn bí mật gặp gỡ các đồng sự của ông ta trong nội các tương lai. Ngay từ sáng ngày 14 tháng 3 năm 75 Trần Văn Đôn đã đem lại cho những người lạc quan thêm nhiều lý do để hy vọng. Trong một cuộc viếng thăm riêng, sứ quán, ông ta đã báo cáo cho mặt Tin biết ông ta vừa tiếp xúc với một phái viên chính phủ cách mạng lâm thời. Phái viên đó bảo đảm với ông ta rằng vẫn còn có khả năng đàm phán về mặt giải pháp. Đại diện chính phủ cách mạng lâm thời đã nói với ông ta 3 điều. Một, ông ta đồn rất có thể thay thiệu. 2. Cộng sản không chống lại việc di tản người Việt Nam 3. Mỹ có thể vẫn giữ một sứ quán nhỏ ở Sài Gòn với điều kiện tất cả các quan chức người Mỹ khác ra đi Tôi hoài nghi các ý kiến đó Chúng tôi đến quá đúng lúc và phục vụ quá nhiều các quyền lợi riêng cho ông ta Chúng gợi cho tôi nhớ đến quá nhiều những điều mà người khác muốn làm cho chúng ta tin Tôi ngờ là người khác chứ không phải Cộng sản đã gợi ý đó Von Ga không tán thành ý kiến của tôi, Martin cũng thế. Song, những thông tin của đôn bổ sung thêm cho những phát hiện của Bosza và cho những vấn đề tôi nói đến trong bản báo cáo của tôi đã làm thay đổi ý kiến của đại sứ, cứ muốn bo bo giữ lấy quan điểm thần thánh của mình. Gần hết ngày 14, Martin quyết định đề nghị Washington thực hiện cái việc trước đến nay chưa thể làm được là sự ra đi của Thiệu, được coi như là bước đầu để đi tới ngừng bắn. Sáng hôm sau, ông gửi một bức điện cho Nhà Trắng, trong đó những ý kiến ông ta trình bày đã làm mọi người kinh ngạc. Dẫn chứng nhiều đoạn trích trong bản báo cáo của tôi, ông nhấn mạnh vào nhược điểm của Thiệu và báo trước là một âm mưu có thể nhanh chóng được tổ chức chống lại Thiệu nếu các khoản viện trợ bổ sung còn phải chờ đợi lâu. Ông ta không yêu cầu Thiệu phải ra đi, việc này sẽ đến sau, nhưng ông làm cho người ta hiểu rằng Thiệu chẳng có lợi ích gì cho chính trị của Mỹ nữa. Phần sau của bức thư, Martin cố gắng trấn an Washington về tình hình tiến chuyển các kế hoạch di tán của mình. Ông ta khẳng định là đã sẵn sàng di tán 200.000 người bằng đường biển, đường bộ và đường không và giảm đến mức thấp nhất trạng thái bất ổn của tình hình chung hiện nay. Đề cập lần nữa đến tiềm lực kinh tế của các quân khu 3 và 4, ông ta lờ đi không nói đến sự sụp đổ hoàn toàn của quân đội, song phải thừa nhận người Mỹ có thể gặp khó khăn trong một thời gian nhất định. Điều đó không cản trở việc ông ta gợi ý chính phủ Mỹ viện trợ cho Nam Việt Nam một khoản tiền cho vay trong 5 năm, dường như đất nước này còn tồn tại lâu dài nhiều năm nữa. Tuy chứa đựng mọi sự mập mờ, bước điện vẫn thể hiện thái độ quay ngoắt 180 độ của Martin về một bước ngoặt của cách triển vọng của Mỹ ở Việt Nam, nhưng nó không gây cho Washington sự phản ứng mà Martin Bá Pungha dự tính vì dự luật viện trợ 722 triệu đô la vẫn còn phải được thảo luận ở quốc hội. Chính phủ quyết định hoãn lại một hai ngày nữa mọi quyết định về tương lai của Thiệu. Bất chấp những bảo đảm của Martin với nhà trắng, sự chuẩn bị của chúng ta cho một cuộc di tản toàn bộ vẫn cứ kéo dài một cách thảm hại. Đến ngày 15 tháng 4 năm 75 mới có 1.500 người Mỹ đến được cơ sở không quân Clark nhờ sự liên lạc hai chiều thiết lập giữa Sài Gòn và Philippines của quân đội. Về số người đi theo đường bay thương nghiệp thì lại còn ít hơn nữa. Những phiền hà về mặt hành chính đã kìm hãm công việc di tản, nhất là những hạn chế áp đặt cho người Việt Nam muốn vào nước Mỹ. Những người Mỹ đã ở Việt Nam từ lâu không hề muốn đi. Nếu họ không được phép đưa đi một cách hợp pháp Cùng với họ là vợ Các cô bạn gái Và những đứa con bất hợp pháp của họ Chính phủ đã cố tìm ra một giải pháp Chiều ngày 14 Sứ quán được thông báo rằng Các cơ quan nhập cảnh Mỹ Cho phép vào nước Mỹ Mọi người Việt Nam tuyên bố Trên danh dự Rằng họ có một người bà con người Mỹ Ở Việt Nam Trong vài giờ An planci hoạt động một mình một cách thầm kín đã thuyết phục được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sài Gòn giảm bớt các quy tắc của ông ta về việc di cư thay cho thẻ xuất cảnh hoặc hộ chiếu mọi người Việt Nam có thể chứng minh rằng có một người Mỹ chịu trách nhiệm về mình đều được nhận một giấy đi đường Khi tướng Smith biết quy chế mới này ông ta đã triệu tập các nhân viên không căn bản cùng với những người làm theo hợp đồng lại quyền họ lợi dụng quy chế mới đó ngay lập tức. Đáng buồn là không ai nghe theo ý kiến của ông ta, phần lớn các nhân viên coi sự mềm dẻo của các quy tắc như là điểm báo trước sẽ có các quyết định quan trọng hơn và họ nhất quyết ở lại cho đến khi nào việc di tản hàng loạt những người Việt Nam không còn trở ngại gì hết. Điều tệ hại chẳng bao lâu đã xảy ra. Lời tuyên bố ở trên danh dự do các cơ quan nhập cảnh đòi hỏi Cấm không cho người Mỹ sống ở ngoài đất nước Việt Nam bảo lãnh cho người Việt Nam. Sự hạn chế đó gây ra sự dồn rập đột ngột của những chàng Samaritan tốt bụng từ nước ngoài đi tới. Chỉ hôm trước, hôm sau, hàng trăm công dân Mỹ sống ở Hồng Kông, Bangkok hay Singapore đã nhảy vào Sài Gòn để cưới hoặc hợp pháp hóa việc bảo lãnh các cô bạn gái hoặc là những trẻ em Việt Nam. Trong số những chàng tốt bụng đó có cả những tên làm tiền lắm mánh khóe, nhận đứng ra bảo lãnh để lấy vàng hoặc lấy một số tiền lớn. Trong tình trạng đó, cần phải kể thêm nhiều lính Mỹ đào ngũ đã từng sống nhiều năm ở Việt Nam, đột nhiên tơ đông ruộng đi ra ghi tên ở sứ quán cùng với người họ Bảo Lãnh. Kết quả là chỉ trong vòng 2 ngày, danh sách người Mỹ di tản đã lên tới hàng ngàn. Họ đông đến nỗi Martin tin rằng một cầu hàng không xuất phát từ Tân Sơn Nhất không bao giờ đem họ đi hết được. Vì thế, ông ta tính đến ngày E, ngày di tản, sẽ gửi những người di tản Việt Nam đến Vũng Tàu, một đô thị ven biển. Tàu biển và trực thăng Mỹ sẽ thu nhận họ. Nhưng giải pháp này cũng thật là mạo hiểm. Vì như tôi đã nhấn mạnh trong bản nghiên cứu mới đây của tôi về các triển vọng của việc di tản, có rất nhiều khả năng là trong cơn khủng hoảng Công sản hay quân đội sẽ chặn con đường lớn nối Sài Gòn với Vũng Tàu. Trong những ngày cuối cùng, tướng Smith và nhân viên của ông ta đã bắt đầu lặng lẽ nghiên cứu các phương tiện đưa ra khỏi Sài Gòn, những người Việt Nam có cơ gặp nhiều hiểm nguy nhất. Chiều ngày 15, tùy viên không quân đại tá Mark Guthrie đã soạn một cuốn lịch tuyệt mật về những chuyến bay đêm. Nghĩa là ông ta mặc cả với nhân viên an ninh Việt Nam ở Tân Sơn Nhất để họ cho thật nhiều người Việt Nam có thể đi lậu trên đường băng. Để có đi có lại, ông hứa dành một chỗ trên máy bay cho gia đình các sĩ quan ấy. Dựa tình trạng hỗn độn ấy, Polgar tỏ ra dè dặt lạ lùng, ngày càng quan tâm đến những hứa hẹn của một giải pháp chính trị. Ông ta chẳng buồn chú ý đến các kế hoạch di tản của cơ quan mình. Ông ta biết rằng Nhiều người trong bọn chúng tôi đã tạo điều kiện dễ dàng cho người Việt Nam ra đi bằng cách cấp cho họ giấy tờ giả mạo. Song ông ta không khuyến khích mà cũng chẳng khuyên răn chúng tôi. Trong khi người Mỹ đang cố giải quyết các vấn đề di tản thì người Việt Nam cứ mất dần hy vọng vào các ảo tưởng của họ. Chính phủ mới của Cần thành lập ngày 14 tháng 4 năm 1975 rất nhanh chóng trở thành đối tượng của những lời giễu cợt. Người ta nhạo báng chỉ là cây trò bình mới rượu cũ. Còn bản thân Thiệu thì ông ta lại gây cho người ta ấn tượng là ông ta xa rời hiện thực. Ông ta chỉ đưa ra có một quyết định quan trọng kể từ khi cộng sản bắt đầu tấn công vào Xuân Lộc, ông ra lệnh tạm thời đóng cửa các phòng nhảy và các nhà chứa của Sài Gòn để tiết kiệm tiền bạc dùng cho đạn dược. Sự phiền muộn cảm thấy trong dưới chính quyền cao cấp kèm theo một chủ nghĩa thất bại ngày càng lớn dần trong các tầng lớp xã hội. Chí Quảng, một nhà hoạt động Phật giáo nổi tiếng, buồn bã nói với một người bạn Mỹ: Thua trận mất rồi, công sản lên nắm chính quyền, tất cả sẽ bị diệt vong, kể cả đạo. Tối ngày 15 tháng 4, tôi viết trong cuốn sổ tay của tôi: Khá bận, thường xuyên căng thẳng thần kinh, giờ nào cũng dài. Mình đã gầy đi sáng sáng sáu giờ lại thấy trên bàn giấy của mình những báo cáo về các cơn ác mộng xảy ra trong đêm. phố xá sài gòn ngày càng xuất hiện nhiều người ăn xin, họ bám chặt những người qua lại hoặc các cửa xe. người ta có ấn tượng là con người tìm mọi cách để bán đến tận chiếc áo sơ mi cuối cùng của mình. chợ trời của những tên ăn cắp dọc các phố lớn nguyễn huệ và lê lợi đầy ắp những đồ xa xỉ rẻ tiền, tủ lạnh, máy ghi âm. Điều hòa nhiệt độ, tất cả những thứ gì quá to, không nhét vừa chiếc vali đều có thể mua được ở đây, rẻ bằng một phần ba, một phần tư giá tiền của chúng. Xa hơn nữa, trên những phố lớn như Pasteur hay Tú xương những ngôi nhà cũ lộng lẫy của người Pháp đều bị chủ nhân vội vã ra đi, bỏ lại nguyên vẹn. Đối với những người Việt Nam không có bạn hữu là người Mỹ bảo lãnh, thì phải trả cái giá rất đắt để ra đi thật là khủng khiếp. Để có một hộ chiếu hoặc một giấy quá cảnh, tiền lót tay từ 500 đô đã tăng lên đến 3000 đô trong vòng có 2 tuần lễ. Giá vàng tăng vọt lên 255 đô la một ounce. Nhưng thương nhân người Hoa ở chợ lớn chẳng mấy ai chịu bán ra. Phần đông họ vẫn giữ vàng. Họ nói riêng với tôi rằng vàng cũng vẫn có giá hợp lệ ngay cả trong xã hội cộng sản. Người ta không còn tin tưởng nhiều vào đồng đô la Mỹ nữa, tuy lúc này nó vẫn được coi trọng hơn đồng bạc của Nam Việt Nam. Chỉ trong 5 ngày, giá hối đoái đô la Mỹ trên thị trường từ 1.200 đồng lên đến 2.000 đồng tiền Việt Nam. Giờ giới nghiêm bây giờ quy định là 21 giờ đêm. Người Nam Việt Nam cũng rất rẻ rặt, không một ai công khai đề nghị giúp đỡ để rời bỏ đất nước, ít nhất thì cũng chưa phải lúc này. Những yêu cầu của họ ngày càng tế nhị hơn. Liều ông có thể, họ bắt đầu đề nghị đổi cho tôi mấy đồng bạc này được không? Giá cả cứ lên mà ngân hàng thì không cho lấy ra. Tôi bằng lòng có vài đô la trong túi nếu xảy ra tình hình xấu nhất. Người ta đã xa vào tình trạng buôn bán đô la và bạc, nhưng không còn có thời gian để nhận ra điều ấy. Không phải chỉ những hàng rào luật pháp đổ nhào. Người Việt Nam luôn luôn giữ một khoảng cách với chúng tôi, đã bắt đầu tâm sự. Họ nói với chúng tôi về các vấn đề của họ, về gia đình họ, về những người tình của họ, và nhất là về các tư tưởng chính trị của họ mà trước đây người nào cũng cố giữ thật kín. Họ không căm ghét cộng sản, họ nói họ chỉ sợ cộng sản thôi, bởi họ đã sống với người Pháp, với người Mỹ và dưới quyền chuyên chế của Thiệu lâu lắm rồi. Nên họ khó có thể nghĩ đến điều gì khác Sự thay đổi có thể là tốt đối với nông dân ở nông thôn Nhưng còn họ thì sao? Điều gì sẽ xảy đến với họ? Thực vậy, càng ngày càng dễ hình dung ra bộ mặt của kẻ chiến thắng Qua những tin đồn mà bộ máy tuyên truyền của chính phủ tung ra Một số nét bộc lộ rõ là đối phương rất có hiệu lực Cái gì họ đã chọn lựa, đã quyết định Thì họ có năng lực thực hiện bằng được Những người tị nạn ở Quân khu 1 và Quân khu 2 khẳng định rằng Bắc Việt Nam đã thành lập những ủy ban quân quản trong các thành phố bị chiếm đóng. Đầy rẫy những chuyện tàn sát dã man được đài phát thanh Sài Gòn, báo chí địa phương và sứ quán Mỹ tung tiếng và thổi phồng to lên. Theo lệnh của đại sứ, cố vấn chính trị Robert đã vui vẻ công bố những báo cáo do bàn tay người khác viết và được một nhà sư theo đạo Phật chuyển từ Buôn Ma Thuột tới. Ở đó họ đã nhổ hết móng tay của phụ nữ Băm nát các ủy viên hội đồng thị trấn Một trong những cộng tác viên trẻ tuổi của Bennett Vui vẻ kể lại cho tôi nghe chiều hôm đó Điều đó phải làm cho một vài thành viên của Quốc hội suy nghĩ Nhiều bạn hữu và người quen Việt Nam đã dễ dàng tin vào các chuyện đó Nhất là từ sau khi Campuchia đã bị bỏ rơi Với tất cả những điều do việc đó gây ra một hôm, tú hà, người đầy tớ gái của tôi đã hỏi tôi, có thực là cộng sản sẽ hành hạ những chị em phụ nữ vẫn thường lui tới với người mỹ không? tôi trả lời không phải, rồi tôi cố gắng thay đổi đề tài câu chuyện. sau đó tôi thấy chị ta nghiêng người nhìn ra phía cửa sổ một cách lo âu những tiếng chất đại bác đang nã xuống biên hòa. thế là tôi bắt đầu nghi ngờ, không có một ai Trừ những viên chức trẻ tuổi đã quá u mê thuộc cơ quan của Bennett Lại chờ đợi một cuộc tàn sát hàng loạt khi Cộng sản nắm chính quyền Ít có khả năng xảy ra tắm máu Rõ ràng là Cộng sản mong muốn một điều ngược lại Từ đầu tháng 4, Đài Phát Thanh Giải Phóng hứa khoan hồng cho những người biết ăn năn hối cải Về các hoạt động của họ chống chính phủ cách mạng lâm thời Đài Phát Thanh cũng nói cả đến những sự trừng phạt nghiêm khắc đối với tất cả những người chống lại cách mạng Tôi không thích đem cuộc đời của mình ra đánh bạc với những điều không rõ ràng đó. Tôi có quyền làm như thế với cuộc sống của người khác không? Bạn bè và hàng xóm láng giềng sống trong cùng một ngôi nhà với tôi đều tự vũ trang để kháng cự một sống một chết đến cùng. Cách đây mấy hôm, tôi đã nhận lời cùng với Joe Kingsley bảo đảm an ninh cho ngôi nhà cũng như bảo vệ bãi đỗ xây dựng trên mái nhà để ngày e trực thăng có thể hạ cánh. Ngay từ bây giờ, tối tối khi trở về nhà, chúng tôi lại trèo lên mái để điều chỉnh tầm ngắm các khẩu súng M16 của chúng tôi và dự kiến những nơi ẩn nấp tránh bị bắn tỉa. Ngôi nhà được coi là điểm tập hợp của phái đoàn quân sự, cũng còn phải dự kiến đến ngày E sẽ có hàng trăm người Việt Nam phấn nộ ôn nôn kéo đến đông nghịt trước rào chắn cổng ra vào của chúng tôi. Chắc chắn là cần phải kiềm chế đám đông ấy có thể là bằng những loạt đạn phải bắn để tự vệ. Trong thời gian đó ở sứ quán, bạn bè và đồng sự như sống trong không khí túc trực lễ tang, những anh chàng nghiện rượu trong bọn chúng tôi đã nốc cái chất cay ngay từ sáng sớm. Người khác thì uống thuốc an thần như ăn kẹo, còn tôi, tôi quyết định là phải tận trọng, không uống quá nhiều rượu và không dùng thuốc an thần. Tôi không hề muốn tỏ ra lúng túng hơn lúc bình thường. Sáng ngày 17 tháng 4, chúng tôi nhận được của một trong những nhân viên nắm được tình hình tốt nhất của chúng tôi, những tin tức sẽ gây ra sự hoài nghi với tất cả những việc mà sứ quán đang cố tiến hành. Anh ta đến, tuy chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần, nhưng tôi cũng khó nhận ra anh sau cặp kính đeo mắt và bộ y phục của anh ta. Anh ta bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện anh, một kho thông tin mới mẻ và quan trọng thực sự. Bắc Việt Nam, anh ta nói, tiếp tục chiến đấu cho đến thắng lợi cuối cùng, dù thiệu có bị lật đổ, dù Mỹ có cấp thêm tiền viện trợ bổ sung cho Sài Gòn. Thi hành nghị quyết đã được thông qua hồi cuối tháng 3. Hà Nội nghĩ rằng thà hy sinh trong cuộc tấn công lớn còn hơn là cố giành thắng lợi qua con đường vòng, chính phủ liên hiệp. Dứt khoát là sẽ không có đàm phán, không có chính phủ liên hiệp. Tôi hỏi anh ta xem cuộc tấn công cuối cùng vào Sài Gòn sẽ nổ ra vào khoảng thời gian nào Anh ta trả lời rằng Không phải vào ngày 19 tháng 5 như đã dự đoán Bộ Chỉ huy Tối cao Cộng sản đã quyết định kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5 ở Sài Gòn Đó là mục tiêu chính xác mà Tướng Dũng cùng các bạn của ông đã quy định chỉ mới cách đó 1-2 ngày Vì vậy anh ta ước lượng rằng để có thể có mặt đúng vào ngày quy định Họ sẽ mở trận tấn công cuối cùng chậm nhất là vào ngày 1 tháng 5 năm 1975. Khi tôi trở về sứ quán, pulga không có ở trong phòng làm việc của ông ta. Và tôi đã đến gặp phụ tá, pitchman của ông, ở phòng bên. Tôi đang kể lại những điều vừa lượm lặt được, thì pulga bước vào. Mặt lạnh như tiền, ông ta nghe trong vài phút rồi cắt ngang lời tôi. Không có gì mới trong những cái đó, ông ta nói lầm bẩm. Chúng tôi biết hết những cái đó rồi Họ nói ra làm gì vô ích Đến đó ông ta bỏ đi Tôi bàn hoang sừng sốt Không được hở nó ra ư Chắc chắn là ở đó có một sai lầm Sáng ngày 18 tháng 4 năm 75 Tổng thống Nguyễn Văn Hiệu bắt đầu thấy được điều tất yếu Trời sáng được một lát Tướng toàn chỉ huy quân đoàn 3 Đã đi máy bay từ tổng hành dinh của ông ta ở Biên Hòa tới Và báo cho thiệu biết rằng chiến tranh đã thất bại. Quân đội chạy trốn hỗn loạn, bị áp đảo về quân số, người ta chỉ còn hy vọng nó giữ được hai tới 3 ngày nữa thôi. Buổi sáng hôm đó, thêm một vinh quang nữa là Thiệu phải tiếp. Đúng vào lúc sắp trưa, một đoàn đại biểu những người cấp tiến nổi tiếng đến nói với ông ta rằng thời đại của ông ta đã kết thúc. Nếu trong hạn 6 ngày mà ông ta không chịu ra đi thì họ yêu cầu ông thoái vị để làm dịu những người đối lập, thiệu Hà lệnh bắt giữ nhiều sĩ quan là những người theo ông ta phải chịu trách nhiệm thực sự về những thảm họa mấy tuần qua. trong số những người bị tống giam có tướng Phú bất hạnh đã được người ta đưa vào một bệnh viện ở ngoài Ô Sài Gòn từ nhiều ngày trước đó và đang trong tình trạng hôn mê. sắp hết ngày, sứ quán lại phải ra tay cứu thiệu một lần nữa. đêm hôm trước. Sắc ly Tim Sơ được tin qua tiếp xúc với người Việt Nam rằng Nguyễn Cao Kỳ định làm một cuộc đảo chính mới Biết chuyện, Martin quyết định là phải kiềm chế Kỳ Buổi chiều cùng đi với Tim Sơ ông ta đến gặp Kỳ ở Tân Sơn Nhất Trong một cuộc nói chuyện lâu hai tiếng ủng hộ cả hai cố gắng thuyết phục Kỳ rằng Kỳ và những người ủng hộ ông ta có một vai trò phải giữ trong ván bài đang chơi hiện nay Thực ra thì ngược lại Martin không tin như vậy Việc Kỳ tham gia chính phủ sẽ phá hoại mọi hy vọng đàm phán, nhưng đại sứ cho rằng phương sách duy nhất để giành lấy những cơ hội của việc thay đổi chính quyền bằng con đường nghiến pháp là đem lại cho Kỳ và những chiếc đầu nóng nảy của ông ta ấn tượng là họ sẽ thắng. Như sau này Kỳ thừa nhận, Martin đã thành công một cách rực rỡ. Đến cuối cuộc nói chuyện, Kỳ đã đồng ý cho phép thiệu ở lại vị trí, dù cho quyền hành thực tế được trao cho người khác, chẳng hạn trao cho Kỳ nhưng chẳng may cho các sử gia, cuộc đối thoại mà tin kỳ không bao giờ được diễn lại hoàn toàn. Tối hôm đó khi tim Sơn ngồi viết báo cáo về một cuộc nói chuyện, ông mới nhận được rằng chiếc máy ghi âm của ông đã bị nứt dạn. cả đêm ông đã cố dựng lại bằng trí nhớ cảnh gặp mặt đó, nhưng chỉ trung thành được một phần với cuộc tranh luận thôi. Ngoài những cái âm mưu và bắt Việt Nam, Thiệu còn vấp phải một vấn đề khác, vấn đề tiền Từ đầu tháng, ông ta đã gửi qua đường tàu biển đến Đài Loan và Canada, đại bộ phận tài sản cá nhân và đồ đạc của mình, nhưng vẫn còn phải tính chuyện đưa ra ngoài tổ quốc tài sản của quốc gia 16 tấn vàng trị giá 220 triệu đô la, tiêu biểu cho bộ phận lớn nhất của ngân quỹ Sài Gòn. Khi ra đi, Thiệu hy vọng có thể gửi một cách kín đáo toàn bộ ngân quỹ vào Ngân hàng Thanh toán quốc tế ở Bờ Lơ Ở đó đã ký gửi một phần số vàng của Nam Việt Nam, 5 triệu đô la rồi. Số vàng đó Thiệu kể cho những người cộng tác với ông ta là định dành để mua vũ khí, quân trang quân dụng cho quân đội. Nhưng trước khi chuyển tiền vài ngày, sứ quán đã được một số những thông tin viên của chúng tôi và một cộng tác viên của Martin mật báo rằng hoàn toàn không thể tin vào Thiệu nên họ đã báo động với báo chí. Kết quả là các công ty hàng không mà Thiệu đã ký giao kèo chuyển vàng đều từ chối không nhận nữa và toàn bộ kế hoạch sụp đổ. Theo đó, đích thân Martin cũng đã can thiệp, để xua tan sự nghi ngờ chung quanh vụ đó, ông ta đã thúc đẩy Thiệu gửi vàng vào ngân hàng dự trữ Liên bang ở New York, như thế là hoàn toàn hợp pháp. Cuối cùng, Thiệu đành chấp nhận, ngày 16 tháng 4 năm 75, sứ quán điện xin Washington một chuyến bay quân sự đặc biệt có hộ tống để chuyển vàng sang New York. Nhưng không quân và ngân hàng giữ trữ liên bang không phải lúc nào cũng sẵn sàng bảo đảm cho một chuyến bay quan trọng đến như thế. Hơn nữa, lại đi từ một nước đang có chiến tranh. Họ kéo dài công việc và hai ngày sau, khi 18 sư đoàn Bắc Việt Nam đã hội quân về Sài Gòn, thì vàng có khả năng chuộc được cả vua chúa vẫn cứ nằm ngủ im lìm trong các hầm ngầm của ngân hàng quốc gia. Từ sứ quán, Polga đến phòng của tôi với một dáng điệu vội vã, để trao cho tôi một nhiệm vụ mới, tôi phải thảo một bản báo cáo mới về tình hình quân sự. Cậu hãy viết thế nào cho tình hình thật là đen tối. Ông ta nói, đại sứ sẽ dùng để thuyết phục thiệu rằng đã đến lúc ông ta phải ra đi. Vông gà làm cho tôi mệt mỏi và chán ngán đến nỗi phải một lúc lâu tôi mới hiểu những điều ông ta nói có ý nghĩa gì. xong tôi không có gì để bổ sung thêm vào bản báo cáo của tôi hết. Không khí đen tối của bức tranh chỉ phản ánh đúng các sự kiện. Sự sụp đổ của các tuyến bảo vệ của chính phủ xung quanh Xuân Lộc với sự tăng cường lực lượng liên tục của quân đội Bắc Việt Nam vào quân Cuba, tương quan lực lượng trong khu vực Sài Gòn nghiêng một cách không thể đảo ngược về phía có lợi cho Bắc Việt Nam và Việt Cộng. Đó là kết luận của tôi. Sài Gòn có nguy cơ bị cô lập và bị cắt đứt với bên ngoài trong vòng 15 ngày. Thành phố có thể rơi vào tay Bắc Việt Nam và Việt Cộng trong 3-4 tuần lễ Tôi cũng muốn gợi ý rằng tất cả có thể diễn ra nhanh hơn Nhưng Polga đã ngăn cản tôi Sau đó bản báo cáo của tôi đã trở thành một loại văn kiện lịch sử Nhưng không phải chỉ vì những lý do mà tôi nghĩ Khi tiệu cuối cùng phải chịu rời bỏ quyền lực Ông ta đã để lại nguyên vẹn các hồ sơ của ông ta Chẳng ai buồn thủ tiêu chúng và trong số các giấy tờ bị công sản chiếm được ấy có bản báo cáo của tôi. Trong khi tôi chiến đấu trên chiếc máy chữ của tôi, thì Pulga họp kín với các quan chức khác của CIA để thảo luận về những thách thức khác nhau nhằm bảo đảm chuyển giao nhanh các quyền lực. Phải làm sao để khi thiệu đi rồi, phó tổng thống Trần Văn Hương lập tức đặt ngay minh lớn vào chỗ đó để quốc hội ủng hộ sự thay đổi để cho mọi việc được tiến hành một cách hợp hiến và nhanh chóng yêu cầu của Martin. Thiệu và dưới thân cận của ông ta không phải là không biết rằng có một âm mưu đang được tổ chức để chống lại họ. Cũng sáng hôm đó, tổng thống Lý Quang Diệu ở Singapore đã gọi điện cho Hoàng Đức Nhã mời Nhã sang gặp ông ta ngay lập tức. Có một điểm gai góc phải thảo luận. Ông ta nói khi Nhã đến Singapore vài giờ sau, Lý đã báo trông ta biết. Các nhà chức trách Mỹ đã yêu cầu chính phủ ông cũng như các nước khác ở Đông Nam Á cho Thiệu đến cư trú. Lập tức nhã gọi điện cho Sài Gòn. Đúng, Thiệu trả lời sau khi nghe nhã nói hết, tôi chờ đợi điều đó. Trong thời gian ấy, Nhà Trắng tiếp tục đòi giảm bớt số kiểu dân Mỹ và di tản những người Việt Nam có cơ gặp nhiều nguy hiểm lớn. Các cơ quan của sứ quán bị ngập trong những khó khăn hành chính. Những quy chế mới của cơ quan nhập cảnh cho phép những người Việt Nam có bảo trợ của người Mỹ được ra đi đã gây ra vô vàn rắc rối. Một người Mỹ có thể chịu trách nhiệm cho 60 người Việt Nam. Số phận của hàng nghìn người phụ thuộc vào một tờ giấy thị thực, một bản khai có tuyên thệ, một tờ giấy thông hành, một dấu triện đóng trên những mảnh giấy. Ông đã giữ vai trò gì trong việc thiệu từ chức nếu như lúc đó ông đã có một vai trò Người thẩm tra của Quốc hội đã hỏi mà tin một năm sau khi mất Sài Gòn, không giữ vai trò gì hết. Đại sứ trả lời, tôi đã cố gắng trình bày chúng ta biết một cách rất thẳng thắn, chính xác và khách quan có thể có. Ông ta có bao giờ hỏi ông là liệu ông có nghĩ đến việc ông ta phải từ chức không? Có, ông ta có hỏi. Tôi nói với ông ta rằng đó là một điều chỉ một mình ông ta có thể quyết định được thôi, vì lợi ích của nhân dân Sài Gòn, vì toàn bộ nước Việt Nam. Vì tất cả những gì ông ta đã bảo vệ cũng như vì tính nhạy cảm và nền văn hóa của người Việt Nam. Sáng ngày 20 tháng 4 năm 75, tin đến thăm Thiệu. Tôi đã được phái đoàn quân sự và CIA cấp cho những tin tức cuối cùng về tình hình quân sự và tình cảm của những người Việt Nam có trách nhiệm cao dân sự và quân sự. Kết luận là nếu Hà Nội quyết định đánh nhanh để giải quyết chóng ván bài thì Sài Gòn không giữ nổi một tháng. Chắc chắn là không quá 3 tuần lễ Cho dù nó có được phòng thủ khéo léo và kiên quyết Tôi nói với Thiệu rằng Tuy tin tưởng là Hà Nội muốn chiếm Sài Gòn nguyên vẹn Chứ không phải là trong cảnh hoang tàn Ta vẫn cứ không thể loại trừ khả năng thứ hai Nếu như người ta không đạt tới thương lượng Thiệu hỏi về kết quả của việc xin thêm viện trợ quân sự bổ sung Liệu có khả năng không? Tôi trả lời rằng Dù cho có phép màu các khoản viện trợ được nhất trí tán thành ngay bây giờ thì có lẽ chúng cũng chỉ còn có tác dụng củng cố thế của ta trên bàn đàm phán vì chúng đã đến quá chậm để có thể làm thay đổi tương quan lực lượng. Ông ta cần phải hiểu như vậy và chính trong lúc đó, cán cân đã nghiêng một cách nguy hiểm chống lại ông ta. Tôi nói với ông ta rằng tôi đến đây với danh nghĩa cá nhân chứ không phải thay mặt tổng thống, không thay mặt bộ trưởng ngoại giao, thậm chí cũng không nhân danh đại sứ Mỹ nữa. Tôi nói với ông ta là tôi đã phát biểu với tư cách một quan sát viên từng theo dõi lâu năm các biến cố ở Đông Nam Châu Á và từ hai năm nay đã ra sức tìm hiểu những điều ngoắt ngoéo trong vấn đề Việt Nam. Tôi nói với ông ta rằng càng ra tôi lại càng nhận ra là mình không biết hết mọi điều và vẫn luôn giữ một sự hoài nghi hợp lý. Nhưng lúc này là lúc khó khăn và có lẽ sự nhận biết sự vật của tôi cũng đúng y như một người châu Âu nào đó. Ngày 21 tháng 4 năm 75 ngay sau khi trời vừa sáng, những tuyến phòng thủ cuối cùng của chính phủ sụp đổ ở Xuân Lộc. Trực thăng đến bốc tiểu đoàn cuối cùng trong số 4 tiểu đoàn sống sót của Sư đoàn 18 Nam Việt Nam và cả viên tư lệnh của nó, Tướng Đảo. Khoảng 600 người dưới sự chỉ huy của Đại tá Lê Xuân Hiên đã tình nguyện ở lại sau để bảo vệ cho các đơn vị rút lui. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, họ bị các đơn vị tiền tiêu của Bộ đội Bắc Việt Nam tấn công trực tiếp, và tiêu diệt sạch Sáng hôm đó Bộ trưởng Quốc phòng Trần Văn Đôn lên cầm đầu một loại liên minh chống thiệu trong đó đáng kể là có tướng Viên Viên buộc lòng phải công nhận rằng quân đội đã mất hết khả năng chiến đấu và không còn hy vọng chiến thắng Trong những điều kiện đó Đôn nói chỉ còn có một con đường là đề nghị hòa bình Điều đó có nghĩa là thiệu phải ra đi và phải thay thiệu bằng một người nào khác Minh là hơn cả Để có thể thương lượng với đối phương, Viên Liệu có tán thành không?" Tướng Viên đồng ý ngay. Nắm được Viên đồn có khả năng ảnh hưởng đến những bộ trưởng quan trọng khác trong chính phủ, cả bản thân thủ tướng và bộ trưởng kinh tế Nguyễn Văn Hảo. Thế là bốn người tọa thuận với nhau, ngày hôm sau họ sẽ yêu cầu Thiệu từ chức, nếu Thiệu từ chối, họ sẽ dùng sức mạnh buộc Thiệu phải ra đi. Thực ra, Thiệu đã đi nước ở trước. Ông ta đã quyết định từ ban đêm làm cho họ mất sự thích thú trong việc bắt buộc ông ta phải rút lui. Ông ta sẽ từ chức ngay lập tức và để cho họ giết lẫn nhau. Khoảng trưa ngày 21 tháng 4 năm 75, Thiệu cho mời cựu Thủ tướng Khiêm và Phó Tổng thống Hương đến. Ông ta báo cho họ biết là mình sẽ từ chức và ngay chiều hôm đó ông ta sẽ công bố tin đó. Thuật lại các cuộc nói chuyện của Thiệu với Merion và Martin tối hôm trước, ông ta nhấn mạnh rằng không một ai trong hai người khuyên ông ta từ chức nhưng do tình hình quân sự ông ta miêu tả là tuyệt vọng khiêm và hương đều tán thành nên sự hiện diện của ông ta không còn lý do tồn tại nữa và chỉ làm trở ngại cho một giải pháp khác mà thôi ông ta chỉ có một nguyện vọng duy nhất việc chuyển giao chính quyền phải được tiến hành một cách hợp hiến để tránh hỗn loạn khó mà nói được rằng như thế là thiệu báo trước rằng đối thủ cũ của ông Minh lớn sẽ lên thay. Ông ta cũng không nói đến một người nào có thể kế tục ngoài phó tổng thống là người thay thế đương nhiên. Các micro của CIA đặt trong phòng của thiệu ghi lại từng chữ. Vào hồi 13 giờ, Polga hối hả vào phòng tôi. Chúng ta ưu tiên được biết trước nhất cái tin quan trọng nhất. Kê tư sau ngừng bắn, ông hét to lên với tôi. Không cần phải xót ruột về tình hình quân sự nữa Điều cần phải tính đến hiện nay là một chính sách liên hiệp Fulga không bỏ phí thời gian Giữa buổi chiều Ông cử tướng Tim Sơ đến gặp Minh Tim Sơ đến tìm Minh ngay lập tức Liệu Minh có nhận nắm quyền và đàm phán hòa bình Khi người ta đã tìm cách gạt thương không Mình gật đầu tán thành Ông ta nói là mình có khả năng làm cho đối phương an tâm Và sẽ cử một đại diện đến Paris lập tức Mở ngay những cuộc thảo luận Tiêm Sơ mở cặp lấy ra một nắm tiền mới toanh, 1000 đô la để chi phí cho chuyến đi. Mình không bao giờ dùng đến món tiền đó, ông ta cũng không trả lại. Trong thời gian đó, một quan chức khác của CA bàn về sách lược với một người thân cận của Minh. Có lẽ Minh là tù tướng của Hương thì sẽ có lợi hơn, người của CA nói. Việc đó sẽ tạo thuận lợi cho việc chuyển giao quyền lực. Người được trao đổi ý kiến lắc đầu. "Không," ông ta nói. Mình không bao giờ tham gia chính phủ của Hương, ông ta sẽ thực thư quyền lực như ông ta hiểu. Những nhận xét này làm cho người ta có thể dự đoán rằng một sự thay đổi chính phủ có thể được tiến hành không theo kế hoạch của sứ quán. Thiệu nói chuyện với quốc dân vào hồi 19 giờ 30 phút giờ Sài Gòn. Bài nói của ông ta kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, không ít những sự ồn ào di chuyển và tiếng ngáp trong cửu tọa. Có đồ 200 nhân vật Nam Việt Nam được triệu tập đến dinh tổng thống. Như mọi người chờ đợi, Thiệu không chỉ biện hộ cho mình trước lịch sử, ông ta còn kịch liệt phê phán người Mỹ mà quyết tâm của họ, như ông ta nói, đã bị vụ Watergate phá hủy. Sau khi đã lải nhải trong một tiếng rưỡi đồng hồ, nước mắt lưng tròng, Thiệu báo tin về quyết định từ chức của ông ta và trao quyền lại cho Hương. Sau đó, tướng Viên đọc một bài diễn văn ngắn được truyền đi trên vô tuyến điện, ông ta báo tin rằng quân đội của chúng ta tiếp tục chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc chống lại bọn xâm lược nước ngoài. Nhân dịp lễ bàn giao chính quyền, tổng thống mới Trần Văn Hương 71 tuổi bị viêm khớp mắt mù loa hứa là sẽ đứng vững cho đến khi quân đội bị tiêu diệt hoặc là mất nước. Các bậc hiền giả của sứ quán Mỹ không coi những ý kiến gay gắt đó là quan trọng. Đó là một miếng xương để cho kỳ và cánh hữu gặm nhằm ngăn chặn không cho họ dính vào người ta nghĩ như thế sự thật là hương muốn thương lượng dường như để tạo thuận lợi cho tình hình chính phủ mới đề nghị ngay ngừng bắn cũng như thành lập một hội đồng quốc gia ba phái có sự tham gia của cộng sản nhưng toàn bộ sự huynh hoang khoác lác đó làm cho đa số chúng tôi lo ngại để ổn định kỳ và các phần tử phái hữu Chính phủ mới dường như đã chấp nhận một lập trường chỉ xúc phạm đến những người cộng sản. Thiệu, tôi chức, Sài Gòn vẫn yên lặng. Tôi viết trong cuốn sổ tay của tôi, chiều ngày 21 tháng 4, lệnh giới nghiêm mới từ 8 giờ đến 6 giờ sáng đã được áp dụng để làm nản lòng những cuộc biểu tình. Nhưng tôi nghĩ rằng người ta đã bị chấn thương quá nặng nên không cần thiết gì phải nhảy múa trên đường phố. Một số đồng sự tỏ ra vui vẻ khi hay tin ấy, tôi không thế, tôi chỉ thấy buồn, không phải vì sự ra đi của Thiệu, điều đó là tất nhiên, mà vì cảnh tượng lúc đó. Chúng tôi đều biết rằng cách này hay cách khác, tất cả đều là giả, chúng tôi đã cố ghép nhưng không thành. Xong người ta luôn luôn hy vọng không nên nỗi phải kết thúc như vậy, hoặc ít nhất thì người ta cũng không còn ở đó để mà chứng kiến. Trong các giới chính trị ở Sài Gòn, những phản ứng trước sự ra đi của Thiệu cũng khác nhau, giống như những ảnh hưởng đã thúc đẩy nó đến một cách nhanh chóng. Một số người thì hoan nghênh những mũi tên của Tổng thống bắn vào người Mỹ khi ông ta ra đi. Một số khác, nhất là những sĩ quan trẻ, lại tỏ ra lúng túng. Dù sao, Hương không được một ai thích cả. Nói chung, người ta nói rằng già quá rồi, ở ngoài vòng cương tỏa, Nhưng cũng không ai không đồng ý với diễn biến tiếp tục của tình thế. Những người ủng hộ một cuộc ngừng bắn vô trương lòng tin tưởng của họ, dường như họ chờ đợi được đối xử bình đẳng, ngang bằng với Cộng sản. Mình lớn nằm trong số những người bình tĩnh và tin tưởng bước vào một cuộc mặc cả với phía bên kia. Còn ở Paris, người phát ngôn của ông ta công khai đề nghị ngừng bắn, mở lại những cuộc đàm phán hòa bình và thành lập một chính phủ thực sự đại diện. Khó biết được là Minh có thực sự tin vào đó không. Già chá bao giờ cũng là một vị thuốc cơ bản trong đời sống chính trị của Sài Gòn. Và đối với những người ôn hòa thì khoác lác là chìa khóa của sự sống sót của họ và của nền cộng hòa, vì đó là niềm hy vọng duy nhất để ổn định kỳ và các chiến hữu của y trong khi người ta vẫn tiếp tục đi quân cầu hòa bình. Phần 6 trong tập hồi ký, tùy nghi gi tiễn